Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 573 thi anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong chốc lát, mấy đạo kiếm quang cùng cự kiếm xem lẫn tiếng sấm sét. Như Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống đầu đối phương. Sắc mặt Ma thi hiện vẻ sợ hãi, mở mồm phun ra một ngụm máu đen nhanh. Tróng cùng thi khí bên ngoài hóa vào nhau. Vù vù thi khí cuồn cuộn một. Hồi, một vòng bảo hộ màu trắng xám suốt hiện giữa không trung. Trên vòng bảo hộ lấp loé tia sáng màu đỏ tươi yêu dị, mà vẻ mặt ma thi. Lúc này càng dữ tợn tới cực điểm, hai cánh tay gầy đét vung vẩy một. Hồi lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, vòng bảo hộ bằng thi khí sau khi hấp thu càng trở nên ngưng kết. Uỳnh, kiếm quang đánh vào phía trên. Vòng bảo hộ kia quả thực không thể coi. Thường chỉ lung lay một chút, nhưng sau đó cứ kiếm chém xuống chỉ thấy quần sáng chợt lóe, mặt ngoài vòng bảo hộ đã xuất hiện vô số vết nứt. Rất nhỏ, có xu thế dần dần lan rộng. Vẻ lo sợ trong mắt Ma Thi càng đậm, mở mồm liên tục phun ra thi khí, không ngừng tu bổ vòng bảo hộ, nhất thời xong phương chuyển thành thế. Rằng có Thần thông của gia hỏa này cũng không kém, tu tiên giới tuyệt không có. Nguyên tắc một đối một, công kích của Nguyệt Nhi cũng theo tới. Chia ra hai phía là hỏa diễm cùng thủy long giống như bão táp hủy. Thiên diệt địa khoảng khắc đem thi ma bao phủ. Cương thi có lẽ thực lực không kém, nhưng dấu sao mới sót linh tính. Không lâu tự nhiên không ngăn được công kích lợi hại như vậy. Lách cách âm thanh vài gẫm bị xé vụn truyền đến tai. Vòng bảo hộ thi khí dưới, chủ tớ hai người Lâm Hiên cuối cùng cũng vô pháp chống đỡ gào thét hóa thành các mảnh vỡ lớn nhỏ không đều. Tiếp đó bản thể cương thi bị vùi, lớp trong công kích mạnh như vũ bão. Đi, trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ hai tay vội bấm, phi vân lạc tuyết kiếm. Dưới sự thống chí của hắn bổ dọc xuống, thì huyết bảo vũ ra đầy trời. Cương thi đã bị chém thành tám khối. Trong lòng Lâm Hiên thở phào nhẹ, nhóm nhưng bị biến chợt xuất hiện trong mắt. Một quầng sáng mờ chợt lóe rồi một một tên Hải Nhi cao hơn một tấc tử trong công kích chạy ra. Hải Nhi quay đầu trừng mắt oán hận nhìn Lâm Hiên rồi hai tay nhỏ đan, chéo biến ra một đạo pháp quyết cổ quái. thân hình nó hơi rung động, liền chỗ biến mất. Ngay sau đó Hải Nhi đã xuất hiện ở nơi xa mấy chục trượng. Đây là thuần di thuật, thần thông đặc biệt của tu sĩ Nguyên Anh. Lấy tâm cơ của Lâm Hiên thấy một màn này cũng trợn mắt há mồm. Thiếu gia, đây là cái gì? Sắc mặt Nguyệt Nhi cũng tràn đầy vẻ kinh. Ngạc nhỏ giọng nói, Theo ta suy đoán đây là quái vật thi anh." Lâm Hiên có chút khẳng định nói, "Thi anh?" Khuôn mặt đẹp của Nguyệt Nhi bỗng chốc không còn chút sắc, huyết, giọng nói cũng run rẩy, "Sao có khả năng này, nếu thật là thi? Anh cho dù hai ta dốc hết bản lĩnh chưa chắc là thoát khỏi tay đừng. Nói là dễ dàng đem thân xác của của Tiêu Diệt như thế?" cũng khó trách phản ứng của Nguyệt Nhi kích động như vậy tại tu tiên. Giới thi anh xác thật là quái vật nguy hiểm vô cùng. Lại nói thần thông của thi đế vạn năm so với tu sĩ nguyên anh không. Chút thua kém. Nhưng thi đế vốn là cương thi tự mở ra linh trí rồi tu luyện tiến giai. Ngưng kết thành thi châu chứ không phải là ngưng thành anh như tu sĩ Muốn hình thành thi anh cần yêu cầu đủ loại cơ duyên xảo hợp thân thể. Lúc còn sống phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, trước khi chết nguyên anh. Tuyệt đối không được thoát ra khỏi thi thể. Lại nói sau khi tiến vào cảnh giới này, cho dù thân xác bị hủy nguyên, anh có thể thuần si trốn thoát, sau đó tìm một thân xác khác đoạt xá. Nguyên anh của cao thủ sau khi thân xác bị hủy lại không trốn chạy trừ Vì não đầu có vấn đề, cho nên để hình thành quái vật thi anh ở tu. Tiên giới hầu như chỉ trong truyền thuyết. Với nhãn quang Lâm Hiên chắc chắn tên Hải Nhi vừa rồi là thi anh nhưng tại sao nó lại dễ dàng bỏ chạy như Lâm Hiên cũng không hiểu thế nào. Theo lẽ thường quái vật thi anh cho dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng sẽ nhượng bộ thối lui. Thật ra tình huống này có chút vi diệu trăm vạn năm trước đôi huynh, để sinh đôi gà nhà đá nhau này đúng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Sau khi hai người đồng quy tận ca ca thì bị một loại thần thông duyệt, dị trực tiếp tiêu diệt Nguyên Anh theo gió tán loạn. Mà tình cảnh của đệ đệ có lẽ khá hơn một chút, Nguyên Anh của hắn dù đã trọng thương nhưng lại không chết mà bị một bí thuật khác xâm Trong thi thể không có cách nào thoát ra, cũng không biết cuối cùng phát sinh biến cố gì, cũng không có đồng bọn tới nơi này nữa tìm biện pháp giải thoát cho hắn. Cho nên Nguyên Anh ở trong thi thể điên cuồng tuyệt vọng bị tấm trí giam sống trong thi thể. Mà nơi này thi khí dày đặc cơ duyên xảo hợp, khiến Nguyên Anh tỏa hóa biến thành thi anh. So với oái vật hình thành nơi âm mạch chi địa có khác nhau. Thì anh này khi được hình thành thì vẫn bị trói buộc trong thi thể. Thì anh tự nhiên không cam lòng, từ trăm năm trước sau khi chuyển biến, nó liền nghĩ một biện pháp thoát vị.